Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái gì mà tại sao giống cái nồi cơm điện quá. Lúc đó bà không có tin vào mắt mình chó phải đi bốn chân. Chứ làm gì mà nó đi hai chân cái đổ trên đầu giống như người ta vậy. Thì bà dụi mất mấy lần mà bà vẫn nhìn thấy nó đi bằng hai chân. Bà mới làm gan, bà đi theo nó. Thì bà dò theo nó cho đến một cái góc tre lớn. Thì nó thả cái nồi cơm điện xuống rồi nó biến mất. Ui cha lúc đó bà tá quả tam tình bà chạy về. Vừa chạy về tới làng bà la làng la xóm lên Thì khi chạy qua những căn nhà Hàng xóm đâu có hiểu chuyện gì Thấy bà la mà chạy như mụ điên vậy Thế là súng nhau chạy ra xem hỏi coi bà chuyện gì Thì lúc đó bà kể là bà thấy ma mà, mà đó là ma mà, mà là ma con chó nữa Rồi bà mới nói thôi bây giờ nha Ai có mất mát gì tôi biết cái chỗ rồi tôi biết ai lấy rồi Bây giờ đó ngày mai tôi chỉ cho mà lấy Chứ bây giờ sợ quá, không có dám lợi đó nữa đâu Thế là hôm sau mọi người mới súng lại cho biết nhà mất cái gì mất cái gì Thì ra ngoài gốc tre đợi lấy Thì thấy đồ đạc của những người mất không biết từ hồi nào Nó nằm tùm lum ở ngoài cái gốc tre đó riêng tôi thì tôi có con bạn tên là con Tử Quê nó Cần Thơ á Tôi quê Sài Gòn mà không hiểu sao hai người lại quen mà Quen thân thiết luôn Mà trong khi nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi luôn. Khi mà hai đứa tôi đi ra đường, ai cũng tưởng tôi là mẹ nó hết. Thì nó ở nhà thuê, nó cũng không có cúng kiến gì hết á. Thì nó cũng ở chung với mấy người nữa nhưng mà khi đến chơi thì tôi quyết rồi tôi cũng quen biết mấy người đó hết. Rồi có một hôm tôi đến nhà nó chơi, thì tôi thấy mặt của cái thằng bạn trai nó xưng trà bá lửa luôn tôi mới hỏi nó bộ mày đánh bạn trai mày hả? nó nói không tao đâu có đánh đâu ma nó đánh đó tôi mới ngạc nhiên tôi mới hỏi thì tôi biết hai hôm qua đó hai đứa nó cãi lộn với nhau thì tối ngủ nó thấy có một cô gái mặc đồ trắng đánh bạn trai của nó thì sau đó nó có thỉnh mẹ quan âm về thờ vậy đó mà dông nữ trong nhà đó không có sợ cái dông nữ mà đánh bạn trai nó mặc sinh trà bá đó Mà còn làm tới luôn. Cái tượng mà mẹ quán âm nó thỉnh về để cho ma sợ. Ai về đâu giông nữ hất bể luôn cái tượng quán âm. Thành ra con nhỏ bạn con tuổi đó nó sợ quá. Nó mới chuyển nhà luôn. Sau đó thì tụi tôi có đi kiếm nhà. Mướn nhà xong rồi. Lần này rút kinh nghiệm. Thì trước khi vô nhà, coi như lần đầu tiên về ở, thì có đi mua trái cây về cúng và xin phép để được ở. Thì đỡ được một thời gian, mấy đứa vui lắm, mừng lắm, nghĩ chắc linh nghiệm mình, mình, mình gian giái người ta, người ta cho mình ở. Nhưng mà không có đâu. Lần này thì chính con ông bạn tôi, nó bị đánh trong phải bạn trai của nó. Đánh tới nói xưng đầu bể tráng. Đánh còn hơn là thằng bồ trước của nó bị đánh nữa. Mà đánh đó, ai đánh vậy? Thằng bồ nó đánh nó, cái này mới lạ. Hai đứa nó đâu có giận hờn gì đâu, đâu có cãi còi gì đâu. Vậy mà thằng bồ nó nổi cơn lông quánh nó, mà lúc đánh á, thì con mắt của thằng bồ nó long lanh dễ sợ lắm, đỏ chót à. Mà mắt thì tràn đầy sát khí. Đúng là giống như bị ai nhập vậy đó. Khi đánh xong tơi tả rồi, một hồi khóc bù lu bù loa chạy la làng la xóm, thì tới chừng thằng bồ nó tỉnh lại, nó cũng không biết tại sao nó đánh con ghệ nó luôn đó. Phải nói ngang cái con tử này nó tức lắm, nó cũng giận lắm, nó chửi mà. Nó nói thà ra mặt đánh nó để nó không tức. Đằng này, mượn tay bồ nó, đánh nó giống như là để cái hai đứa mà có chuyện với nhau, đặng mà chia tay với nhau vậy. Rồi nó nói có một cái buổi sáng đó, đó sau cái ngày mà nó nó tức, nó bị đánh, nó chửi đó, thì mới có sáng là nó ngủ cũng không được nữa. Nó cứ trăng trở hoài, nó lăng qua lăng lại rồi lúc mà mơ mơ màng màng sắp sửa ngủ được đó thì tự nhiên nó giật mình nó thấy xong cái chân nhột nhột giống như có ai khều vậy thì nó mới mới mở mắt ra nó nhìn xuống chân thì nó thấy trời đất ơi sao mà ở dưới chân có một cái đầu đang nhìn nó mà chỉ là cái đầu tôi không có thân người ui cho nó sợ quá nó mới nhắm nhắm mắt lại Nhưng mà có lẽ cái dông đó nó muốn cho cái con tử này thấy mặt, cho nên nó cứ kéo chân, nó giật chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.